các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net luồng điện chạy dài từ sống lưng ra toàn thân dưới ánh sáng đèn nightlight nơi góc nhà tôi thấy nguyên một bóng trắng hình dạng như người đang đứng ngay cái sofa mà ngó về phía tivi một hình dạng mờ mờ như sương như khói tít tụ lại mà chỉ cách tôi chừng bốn feet tức là khoảng một thước một thước hai tôi sững sờ ngó Mà miệng thì lúc đó cứng lại Không có ú ớ gì được Tôi cảm thấy như hình dạng đó Quay lại ngó tôi một cái Rồi từ từ Trông lại, trông lại dần Nó không còn như là lốp khói Rồi tan biến mất đi Phải một lúc sau tôi mới bình tĩnh lại Nhưng thật sự tôi không có thấy sợ Vì trong lòng tôi lại nghĩ tới Là ông chủ nhà năm nào nay có thể ông đã qua đời Và trở về thăm lại căn nhà cũ chăng. Rồi một ngày khi đang cắt cỏ sân trước, thì có một chiếc xe ngừng lại. Cái người bước xuống đó là một người con lớn của ông chủ nhà. Sau khi chào hỏi, anh ta cho biết là ba anh mới mất vài tháng trước. Và ông đã rất vui vì được thăm lại cái mái ấm gia đình. Anh đến để cảm ơn chúng tôi cho anh có cơ hội làm vui lòng người cha trước khi ông nhắm mắt. Tôi thì nghĩ rằng có thể lúc đó ông cụ về thăm nhà, nhưng không ngờ đêm khuya mà tôi đi lên gặp ông ấy, coi như bắt quả tang ông đang đứng ở trong nhà. Khi ông say lại thấy tôi, ông mới quản và bằng cách nào đó đã làm cho tôi trấn tĩnh lại. Rồi ông biến mất Tôi cũng không hiểu là ông có thường xuyên về thăm căn nhà này hay không, hay chỉ duy nhất một lần đó mà thôi. Năm 1992, tôi và người em họ đi phiêu lưu nước Mỹ bằng xe hơi. Hai anh em chúng tôi đi bụi từ miền Bắc xuống miền Nam. Khi tới Las Vegas thì mướn phòng, là một cái motel nằm gần bản hiệu Fabulous Las Vegas. Tôi đó hai anh em sau khi đi một vòng mấy casino, đóng tiền điện cháy túi rồi mới chịu về phòng. Lúc đó tôi mới đi ra mái nước đá ở nơi giữa hành lang gần cái cầu thang bộ để lấy nước đá về phòng, rồi chúng tôi lai rai mấy chai bia. Khi đang lấy nước đá ở cái mái, Thì tôi thấy có hai thằng Mỹ trắng to lớn bước ra từ thang máy. Một đứa nói, I can get this fucking chin out. Tức là, tao sẽ đập chết mẹ cái thằng Tàu này. Rồi một thằng kia tiếp lời, Go ahead, take him out. Nói xong hai thằng tiến về phía tôi. Lúc đó là tôi nghĩ, Xong rồi, hết lối chạy rồi. Phen này chắc mình bầm dập, Với cái hai thằng khốn này Thì bỗng dưng ngay lúc đó Có tiếng huyết sáo ngắn gọn Nó giống như là Ngừng lại ngó tao nè Rồi có tiếng bước chân lên cầu thang Rồi xuất hiện một người cảnh sát to con Giảm vỡ Nó còn lớn hơn hai cái thằng Mỹ trắng hồi nãy Định đến đánh tôi Cái người đó từ từ bước lên Khi tới nấc cuối Anh ta trừng mắt ngó hai tên Mỹ, rồi gằn giọng mà hừ một tiếng mạnh, rồi quay qua ngó tôi, ngầm ý như là đi đi, lẹ đi. Thì khi anh ta bước lên, tôi thấy trên dây nịt anh có đeo súng, có ba toàn, có bình xịt cay tay thì chống lạnh, đang để hờ tay trên bán súng. Anh mắt lồng lên ngó hai thằng Mỹ trắng, rồi hất đầu về cầu thang, cùng với tiếng xịt ngắn gọn, như bảo chúng, get lost. Hai đứa nó ngó nhau rồi chạy xuống cầu thang. Tôi cũng chụp thùng đá, ngó người cảnh sát nói, thank you sir, rồi đi lẹ về phòng. Còn anh ta thì xoay đi hướng ngược lại. Tôi đi vài bước, tôi quay đầu ngó lại, phải đến lúc đó tôi muốn chết điếng luôn. Trước mặt tôi, không thấy người cảnh sát đó đâu cả. Nguyên một cái hành lang sau lưng tôi trống trơn không một bóng người. Cái hành lang trống trơn, không có ai ngoài tôi. Nếu anh ta có chạy, thì cũng không cách nào lẻ như vậy được, và khi chạy phải gây ra tiếng động. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio .net.